Giám đốc, phụ nhân đang lầm mầm lên ở nhà, bảo muốn ly hôn. Mặt hắn trồng toán chốc đen kịt lại, làm thư ký lâm hoàng hút. Phụ, phụ nhân chỉ có chút ương bướng, nhưng phụ... Đưa tôi về nhà. Hắn nhanh chóng rời khỏi công ty. Xe vừa dừng lại trước cổng nhà, đã nghe tiếng cô khóc lóc. Tư trạch hai, anh không bằng loại cầm thú, anh bảo ký đơn ly hôn cho tôi. Đồ bí ối.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 Đầu dây bên kia vàng lên tiếng cười sạng khoái. <cười> con trai ngoan, ngay từ đầu con chịu nghe lời bà thì bà đã không ép con tới mức đường này. Con phải hứa với bà, nổi trong tuần sau con phải về nhà để tổ chức đám cưới với con gái nhà họ cố. Vâng, con hứa. Còn nữa, con phải đảm bảo với bà, từ nay về sau con với thẩm trai, không còn quan hệ gì, cho dù gặp lại cũng chỉ là người dân nước lạ con hứa với bà hắn cúi thấp đầu xuống mà không có một tia cảm xúc tư trạch hàng và thẩm giai từ nay về sau không còn quan hệ cho dù có gặp cũng chỉ là người dân nước lạ vĩnh viễn cũng xem như chưa từng quen biết được con hứa với bà sau này tư trạch hàng và thẩm giai cho dù có gặp lại cũng chỉ là kẻ không quen biết dòng cười sàng quái của bà hắn làm hắn sôi hết cả máu não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 Trong tâm can, bùng lên ngọn lửa dữ dội. Tạm biệt, cũng có thể làm vĩnh viễn. Hắn đứng trên tầng hai nhìn xuống, thấy bóng dáng nhỏ bé, liều siêu dưới đường lớn, thì chỉ biết ngàn ngạo. Dài dài, kiếp này anh đợi em quá nhiều. Anh xin lỗi. sân bay thành phố nước S. Cố chi G-nôn nóng nhìn đồng hồ đắt tiện trên tay. Đi qua đi lại, trông vô cùng sốt ruột.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 Kéo hạ xuống. Hạ còn đánh miệng. Các người biết tôi là ai không? có tiền tôi bảo bà tôi cho cái sân bay này biến mất hay không? Không cần biết cô là ai. Nếu cô còn làm như vậy chúng tôi đành phải mời cô ra khỏi đây. Anh dám sao? Anh... Đúng lúc đó trên quang máy bay lại xuất hiện một người đàn ông cào ráo, như khuôn mặt trông rất tiều tụy. à thấy người đó như thấy vàng, nhảy cẩn lên. Anh hạn em ở đây. Em ở đây.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 bồi thường tiền thuốc cho họ sau cùng mã bị hắn lùi lết ra xe bộ dạng vô cùng thảm hại con quách đỉnh nãy giờ chứng kiến mọi thứ hả già tới mức phải phì cười đồ đáng ghét như cô ta bị như thế là quá đáng cố vị chi vừa vào đến nhà đã ôm chầm lấy ba khóc ầm lên bà phải đòi lại công bằng cho con đảm nhận viên quèn ở sân bay dám bắt nạt con đó ba à Cô lão gia yêu chiều vụ về nó Thấy vỗ chút nể nang Cậu làm cái quái gì mà không bảo vệ con tôi Hẳn không đáp Không gian lành liệu tới tột độ Anh lắc đầu bảo Anh Hàng có... Có bảo vệ con ba à? Thật sao? Dạ Ông ta tạm thời bỏ qua chuyện này Tuy vậy vẫn âm thầm gọi điện cho quản lý sân bay Yêu cầu họ sa tải đám người ban nảy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 Chứ thật ra bọn họ đều không xem hắn ra gì cả. Về rồi đấy ạ. Bà giúp việc chua ngoa lên tiếng, thấy hắn bị bỏng nắng, cũng không có chút thường xót. Hắn im lặng chạy xe vào trong sân. Không sao cả, đã quen rồi. Đám người trong nhà thấy hắn về, đều tụm năm tụm bảy mỉa mai. Cũng không sao cả, quen rồi. Hắn quan tài bước vào trong, bắt gặp ngay gia đình ba người đang ngồi ung dung uống trà. Bà...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 Em còn biết cả việc sung sướng, ôm lấy thân thể trần như nhọng của anh. Còn bây giờ, em có thể làm bất cứ thứ gì em muốn. Em muốn đi đâu thì đi, ăn gì thì ăn, không bị ai cấm cản. Chỉ là những thứ đó không thỏa mãn đổi em, không làm đôi môi của em, có thể tự dưng mỉm cười trở lại. Có lẽ, những chuỗi ngày tiếp theo đây, em chỉ có thể chìm trong bóng tối mỡ nhạt. Không có ánh sáng, không có nụ cười và chỉ toàn nước mắt.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 đang định nói tiếp, đột nhiên máy tính đang sáng trước mặt Lâm Kha vang lên thông báo. Lâm Kha nhanh chóng mở ra, thấy dòng thông báo và hình ảnh trước mắt, liền kinh ngạc tột độ. Thưa kỹ lâm, có chuyện gì thế? giảm giảm đốc. Sao vậy? Công ty có vấn đề gì sao? Không, không phải. Tạm tạm phu nhân. Hắn nghe tới mấy chữ cuối, liền nhảy đường lên hét vào điện thoại.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 giám đốc giám đốc có muốn gặp phu nhân không hắn trầm chú nhìn vào màn hình thấy rất rõ dáng cô cao ốm lẫn trong đống hàng hóa ở cửa hàng tiện lợi anh có nên gặp em hay không cô ngủ đi nói xong hắn tắt máy rồi vớ vội tấm áo quát dày đi đi cho tọa nội nhớ mong anh nhớ em nhớ tới phát đi cô lang tang nhìn mọi thứ trong cửa hàng tiện lợi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 Suy cho cùng, chúng tôi cũng không còn là gì của nhau. Phụ... Anh có thể gọi tôi là dai dai và anh có thể cho tôi biết tôi đã nằm ở đây bao lâu không? Phụ... ờ, dai Giai Gia nằm ở đây hơn 5 ngày rồi đấy. Sao cơ? năm ngày sao? Cô bị hít nhiều khói độc, và lại cơ thể bị thiếu dinh dưỡng nên càng nặng hơn. May mà tôi cứu cô kịp thời không thì...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 Không phải sao Người đó có biết tôi gặp nàng không Hắn dĩ nhiên hiểu Người đó là ai Bị hỏi trúng tìm đèn Hắn bắt đầu toát mồ hôi hột Giả vờ đánh trống lãng Cô thích ăn gì Tôi có thể xuống căng tin tìm, tìm một cái gì đó cho cô ăn Tôi không đói Nhưng mà tôi đói quá Tôi đi tìm cái gì ăn đây Tạm biệt Hắn rời đi mà không nhìn cô thêm một lần nữa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 Hắn chỉ có thể ép bản thân không phát ra những tiếng thúc thiết. Đau khổ, bất lực, tuyệt vọng, mọi cảm xúc hòa vệ trong hắn. Lầm gà cổ đau ướp mặt bạo trong gối, nước mắt rồng rã chảy ra. Đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Vậy tại sao ở trước mặt cô vẫn không thể kìm lòng? Mưa ở bên ngoài ào ào trút xuống từ lúc nào. Hắn ở bên ngoài bị mưa tạt vào ướt sũng hết cả người. Nhưng bây giờ hắn không đủ can đảm Để đứng dậy nữa, nếu hắn đứng dậy, hắn sẽ đau tới mức hét to lên mà khóc cho thỏa mãn. Hắn rất muốn nói, giám đốc, tôi nhớ ngại. Tôi nhớ cái đề hôm đó, tôi biết được tẩm trai bị bắt cóc, ngại đã không suy nghĩ, lập tức dậy đến vị trí tôi đưa. Ngại đã sẵn sàng lao vào đám cháy để cứu cô ấy ra, chỉ là ngại cứu được người ta mà không cứu được nội bản thân. Tư trạch hạng, giám đốc tư trạch hạng. Dù đêm nào tôi cũng nhớ ngại, cũng khóc vì ngại, nhưng đến hôm nay tôi vẫn chỉ có thể yếu đuối khóc tiếp. Tư trạch hàng, người đàn ông vừa sinh ra đã là kẻ bất hạnh, đến khi chết, cũng chỉ có một thân một mình. Đúng thế, vì cứu tẩm dây tư trạch hàng đã chết. Cơn mưa tầm tả trút xuống, cổ vị chi đi tới đi lùi trong một căn phòng ở khách sạn, câu mày nhìn ra ngoài.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 Cố vị chi dần run người Mau chóng trưa tay vỡ lấy túi xách Tiền đây, cút đi Bây giờ con an đã vào cuộc điều tra Sớm muộn hai người cũng bị phát hiện Cao chạy xa bay, chạy được đến đâu thì chạy Bị bắt là chết cả lũ Hai người đàn ông thấy tiền xong Thì sáng cả mắt Vội vội vàng vàng cầm các cọc tiền dày Trôi cười ngạo nghỉ Dĩ nhiên, sau này còn chuyện gì Cứ gọi bọn này nhé. Bọn họ rời đi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 Ngoài trời sắm chớp đụng đụng nổi lên, giữa bầu trời đen cẩm á trợn tròn mắt, chân tay buông rủng không thôi. Không phải đâu, á không có giết người, người giết tư trạch hàng là thẩm dài, là cô ta mới đúng. Nếu không có cô ta, anh hàng đã không phải chết oan uong như thế. Hai người đàn ông vui vẻ, cầm tiền rời khỏi khách sạn. Chiếc xe băng băng trên đường cao tốc vắng vẻ, tốc độ gần đạt đến giới hạn. <cười> có tiền rồi có khác.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 Thậm dài đưa ánh mắt vô hồn nhìn hắn Giọng yếu ớt trả lời Người cứu tôi Là Trạch Hàng sao? Trạch Hàng chết rồi sao? Dạy Tôi hỏi cậu Tư Trạch Hàng Vì tôi mà chết thật rồi sao? Lầm cà cúi đầu Hai bàn tay ruông ruông nắm chặt thành quyền Hắn bất lực quỳ xuống trước mặt cô Ngay lập tức Đám thuộc hà cũng quỳ xuống Phụ nhân xin lỗi cô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 Tôi là Lâm Kha, là thư ký của tư Trạch hài đây. Tôi xin lỗi nhưng giám đốc đã chết, chẳng có ai tên Trạch hài ở đây mà hôn cô đâu. Nụ cười mang sợ lại vang lên, cô choáng ván đưa tay bịt tay, run rảy la lớn. Không, Trạch hài vẫn còn sống, chồng tôi vẫn còn sống. Không! Cô bật dậy, mồ hôi ướt đậm lưng áo. Tẩm chai hoảng hốt nhìn xung quanh, lại là căn phòng bệnh quen thuộc.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 lâm ca liền vội chạy tới kéo cửa sổ lên cô có đói không tôi thư ký lâm tôi muốn nghe tất cả mọi chuyện cô khách sáo gọi thư ký lâm làm cho hắn có chút đau xót biết sao vợ nếu là người khác chắc đã xồng tới tác cho hắn vài cái vì tôi nói chối hắn nhanh chóng đi tới ghế ngồi xuống chìm vào suy si tư đêm hôm đó tôi phát hiện cô ở thành phố s nên vội báo cho han vai cai vi toi noi chuoi han nhanh chong đi toi ghe ngoi xuong chim vao suy đốc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 Trái tim giám đốc vẫn luôn hướng về cô. Cô vị trí ghen tức nên mới sai người hại cô. Mọi chuyện sau đó... Thẩm trai bám co vi tri ghen tước nen moi lấy đo tham giai bam chat lay tam ga giường, Cô không cho dòng cảm xúc lẫn lộn. Trong tim đang ùa ra. Kinh ngạc, giận dữ, căm hờn, trách mốc. Tất cả hòa lại cùng nhau như thế. giày vò, đập nát con tim cô đến không còn gì. Vậy mà bấy lâu nay tôi vẫn nghĩ trạch hàng chán ghét để mới ly hôn tôi.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 Anh cũng biết rồi đó, vợ trước của trạch hàng, thẩm giai kia rất đáng ghét. Anh nhìn xem, cô ta rõ đã ly hôn, bây giờ vẫn dám tranh giành tư trạch Á. Còn đàn bà đó đúng là quá mưu mộ. Từ lâu, chắc đã có ý định này rồi đấy. Hắn đưa đôi mắt hướng thú, nhìn ra ngã, nụ cười càng ngày càng châm biếm. Đàn bà đấu đá nhau, thú vị. Vậy thì chỉ bằng hắn cứ đứng ở ngoài xem. Một cô tiểu thư chua ngoa,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 Chỉ trong thời gian ngắn như vậy Cô đã gặp hai kẻ thù của mình Dù có chuẩn bị từ trước Cô vẫn không tránh gọi đôi chút bàng hoàng Em dâu Em không muốn nói gì van sao ai chữ em dâu nhẹ nhàng bật ra Làm sắc mặt cô đột ngột tái xanh Cô xếp chút nữa thì nôn ngay tại chỗ Tởm Cực kỳ tởm Con người đó rút cụ có bao nhiêu khuôn mặt chứ Rõ ràng vẽ ngoài lịch lãm phong độ Mà bên trong lại tởm lợm như thế sao Nếu không phải có Lâm Ca kể hết mọi thứ, chắc cô cũng sẽ dễ dàng bị đánh lừa bởi vẻ ngoài thánh tiện như thế mất. Tại sao lại lễ tưởng niệm của chồng tôi lại không bàn bạc với tôi lời nào? Hơn lễ cách bố trí lễ và khách chút tôi không thấy động tình chút nào cả. Đừng có mà quá đáng, cô là cái thá gì mà chúng tôi phải bàn bạc với cô. Cô vị chi phòng mang trợn má chồng rất hung dữ, cô bình tĩnh đáp lại rất gầy gắt.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 bị á ào làm cánh tay xước một vết thương dài hắn trợn trừng mắt hung dữ cố vị chi cô không được làm tổn thương em dâu của tôi anh đông Cúc đừng để tôi thấy cô lúc này cố vị chi sợ hãi căm phẫn chạy đi căn phòng thoáng chốc còn cả hai người cô nhìn cánh tay đối diện có chút rì máu mà thái độ khinh bỉ tới cực độ thường xáo sao cảm kích sao <cười>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 Không những vậy còn treo ảnh trong một góc quốc. Cô tức giận bước tới, gỡ ảnh trạch hàng ra, đường đường chính chính, treo lên bức tường nhiều người thấy nhất. Cô vị trí nãy giờ vẫn chưa ngủi tức. Thấy vậy liền xong tới, dành lấy mấy tấm ảnh. Cô làm cái gì thế? Sao dám tùy tiện dời ảnh anh hàng như vậy? Đây là anh chồng tôi. Tôi muốn làm gì thì làm. Ả không nhân dượng lập tức dặn co. Cô sợ làm rách mấy tấm ảnh, nên lập tức xô mà nả ra đuong đuong chinh chinh treo len buc tuong nhieu nguoi thay nhat co vi tri nay gio van chua ngoi tuc thay vay lien xong toi gianh lay may tam anh co lam cai gi đay sao dam tuy tien doi anh anh hang nhu vay đay la anh chong toi toi muon lam gi thi lam ha khong nhan duong lap tuc giang co co so lam rach may tam anh nen lap tuc xo ma na ra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 Đúng đó, từ phụ nhân yêu tư trạch hàng như thế Ngay cả một tấm ảnh cũng ra rất bảo ve Mà cô tiểu thư kia Là gì trong buổi tiệc này thế Cô ta đâu phải người nhà tư giá Cô ta cũng không phải giám đốc công ty nào Làm sao mà nhận được tiec mời chứ Mọi ánh mắt và lời nói đầy nghiến Đổ dồn về phía cô ta Cô ta hận, hận Tự mình đứng lên Phóng tầm mắt ác độc Nhìn sang người phụ nữ Chỉ cách mình vài bước chân Thẩm dài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 cô vị chi đột nhiên xông tới, âm thầm thò tay đẩy mạnh lưng cô. cô bị lực mạnh tác động, lại đứng gần bể bơi quá mà mức đà rơi thẳng xuống dưới. tất cả khách mời hoảng hốt nhìn cô rơi tộm xuống hồ bơi. cô vị chi nhếch nhẹ khóe môi thành đù cười độc ác. không chết nhưng cũng doạ cô được một trận nên thân. vài người đàn ông cởi áo vest chuẩn bị nhảy xuống cứu, thì đột nhiên khựng lại.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 Cô ôm chặt cái áo mà hắn đưa lắc đầu. Tôi có thể tự làm Cô ước sủng tiếng từ từ vào bên trong Đám người xôn xao một lúc Sao tự dưng tư phu nhân lại ngã xuống hồ như thế Trong lúc đó Cô vị chi lại đang nghiến răng nghiến lời Hai mắt sòng rọc Chiếu thẳng vào cô Thậm dài biết bơi Cô ta dễ dàng thoát khỏi cái bẫy mà ả giăng. Nhìn xem Đám đàn ông cốt quyền có thế Còn bị cô ta quyến rũ Không Á không cam tâm. Á mau lẹ chạy theo hướng cô đi. Đến một khúc cua, gặp cô đang chữa vào tường để hít thở. Á xông tới tấm lấy tóc cô, là lối. Mày chết đi! Tao đánh chết mày! Tao giết mày! Tao đánh mày chết! Cô vừa bị chơi một vố xong, cơ thể vẫn còn đang rất mệt mỏi. Không kỳ phòng ngự mà bị á tấm tóc đánh rất mạnh. Cô đau đớn ngã quỳ xuống. Móng tay ả cào một đường rất dài Trên cổ cô Cô vị chi hít thở hàng hộc Chuẩn bị xong tới đánh nửa Đột nhiên cô vùng dậy chống trả Cô chụp lấy cánh tay ả Rồi tác thật mạnh vào khuôn mặt non nớt. Tuần chân đạp thêm một cái Ngang bụng của ả à Đào đớn, cụp xuống nền nhà Chưa kịp la hét Đã bị cô ngồi lên bụng rồi chặn miệng Ả ư ử, sợ hãi nhìn cô Với đôi mắt đỏ âu Nơi cô đã bắt đầu tứa máu Cô vị chi Cô có tìm tôi giết cô ngay lập tức Cô hung dữ lên tiếng Đôi mắt đột ngầu giận dữ Chưa bao giờ được giận Cô vị chị sợ hại tư phát hoạn Tìm cách la lên Nhưng không thể thoát khỏi tay cô Còn nít tí tuổi đầu Mà dám mất dậy như thế Ba mẹ cô lúc trước không dậy cô cách làm người hay sao Ả run rảy Ư ử không thành tiếng Cô đè chặt lên miệng Ả Chặt tới nỗi hả sắp đau đến phát khóc Cô buồn ngã ra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 Tư hữu đông tức giận xin lỗi mọi người rồi kéo ả đi Bị hắn bóp chặt cổ tay Lúc này ả mới rời nước mắt uất hận Nhục quá Chuyện này sẽ bị đồn xa mất Hắn đưa ả về một căn phòng Rồi xô mạnh ả lên giường Tư hữu đông bực bội hét lên Cô đang làm cái quái gì thế Ả rời nước mắt như mưa Níu lấy tay hắn Anh nghe em giải thích Bài nãy em đi theo thẩm trai để xem cô ta thế nào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 vội vàng buông á ra, cô vì chi ho khù khụ, nước mắt không ngừng ứa ra. Cô chỉ mới là con ranh 20 tuổi, so với tôi hay tấm dai, đều chỉ là một con chuột nhắt. Khôn hồn thì tự biết lượng sức, nếu không, có ngày chưa ngáp đã kịp chầu Diêm Vương. Hắn lạnh nhạt xoay lưng bỏ đi, để lại cho cô ta một bầu trời căm tức. Nỗi thống hận cô càng ngày càng tăng lên. Cô ta với lấy một bình hoa gần đó,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 cô gọi điện thoại cho tài xế, rồi đứng chờ xe bên mép cổng, thân thể ướt mát. cô lúc này rất nhạy cảm với chó đêm. cái áo khoác mỏng manh mà tư hữu đông đã đưa cho cô, không giúp cô chống đỡ nỗi cơn lạnh ngày ngày đang dâng lên. cô run lẩy bẩy ngóng chiếc xe tới. đột nhiên có ai đó chằm vào cô, còn cẩn thận khoác thêm cho cô một cái áo. cô xoay lưng đi, khuôn mặt đối diện với khuôn mặt của hắn.